Bội sáng, ở tiểu khu này cũng không có gì khác xưa. Mấy người già đi tập dưỡng sinh đã bắt đầu quay về, còn tiện tay mua thêm đồ ăn sáng. Những mớ rau tươi vẫn còn đọng nước lấp lánh dưới ánh mặt trời. Chân giò hung khói được cắt thành từng miếng dày khoảng 5 ly. Đổ một chút dầu ăn vào chảo rồi gấp chân giò hung khói vào. Chỉ một lát sau, mùi thơm của bữa điểm tâm sáng ngon lành đã nhẹ nhàng tỏa ra lấy thêm hai quả trứng gà ở trong tủ lạnh, đập vỡ rồi quấy đều, thành thạo đổ vào chảo, hất một cái, miếng trứng chiên vàng ươm bay lên, lật mình rồi quay về ở trong chảo, đổ một ít sữa vào hai chiếc cốc, lò nướng bánh vừa lốt phát ra tiếng đinh đinh, đặt bánh mì đã nướng vàng vào đĩa, gắp thêm thịt hun khói, rau xà lách, trứng chiên, rồi thêm một chút xà lách. Kỳ tiểu lương, xuống ăn sáng. giọng một cậu bé trai non nớt trong trẻo còn chưa bởi giọng đã vang lên. Chỉ nghe tiếng thôi là biết cánh cửa kia bị đối xử thô bạo đến như thế nào rồi. Một bóng người xuất hiện ở cầu thang. Trên người còn đang mặc một chiếc áo sơ mi rất rộng. Chân đi dép lê, thoạt nhìn, mái tóc đen dài rối tung. Giữa nắng sớm. Một gương mặt mịn màng, bầu bĩnh trắng nõn lộ ra Tùy không thể nói là cực kỳ xinh đẹp Nhưng đôi mắt to tròn ngập nước kia Thì vô cùng hấp dẫn người khác Ôi, anh duệ buổi sáng tốt lành Kỳ lương cuối người chào cậu bé Còn ăn mặc tạp về, đứng bên cạnh bàn ăn Kỳ duệ liếc mắt nhìn người vừa đi xuống kia Cởi tạp về Kỳ tiểu lương, mời mẹ nói cho con biết Hôm nay là thứ mấy? kỵ tiểu lương đưa tay lên bấm bấm tính toán Rồi cười toe toát nói Thứ tư đúng không? kỵ tiểu lương Mẹ đừng tự lừa mình dối người nữa Hôm nay là thứ năm Kỳ duệ không thèm để ý đến vẻ mặt tư cười của cô Phá vỡ màn lừa dối của cô không chút lưu tình Mẹ lừa một đứa trẻ 6 tuổi mà không thấy xấu hổ à? Đương nhiên là không Kỳ lương, cô không biết hai từ xấu hổ Viết như thế nào nhiều năm rồi Vâng, anh Duệ Nói rất đúng Tiểu nhân, xin ghi nhớ ở trong lòng Trước giờ cô vẫn là người dám dũng cảm nhận sai Nhưng đến chết cũng không hối cãi Kỳ lương cầm sang quyết lên Há mơm cắm một miếng Tay nghề của tên nhóc này Càng ngày càng tốt Tính đến hôm nay Thì tháng này mẹ vi phạm Điều ước tới 6 lần Kỳ vệ uống một hớp sữa, rõ ràng mạch lạc tính toán. Trong đó, bữa sáng bốn lần, bữa tối là hai lần. Hai người đã quy ước với nhau. Ngay lẽ thì cậu sẽ chuẩn bị bữa sáng, ngay chẳng là của cô. Nhưng người phụ nữ này hoàn toàn không giữ đúng điều ước. Mà nhìn xem, cái người đang ngồi ăn ở trước mặt này có nét nào giống phụ nữ đâu. Cậu che mặt không muốn nhìn nữa. Người phụ nữ này có tự cảm thấy mình thực sự là phụ nữ được chút nào không chết. Có không? Càng nhàn cầu nhau mãi. Cô há to mờm xử lý hết cốc sữa, trề môi còn vương một vòng ván sữa trắng trắng. Cậu cầm sân quyết, cái miệng nhỏ nhắn hơi mở ra cắn một miếng, chậm rãi nuốt. Con chỉ tiện mờm nhắc nhở mẹ một chút thôi, tháng này mới qua được nửa tháng. Anh Duệ! Kỷ lương liếm liếm sữa trên môi, anh càng ngày càng gia dông, y như ông cụ non, không tốt, không tốt thế nào. <cười> Một ánh mắt sắc nhọn, liếc ngang sang, tại ai chứ? Kỷ lương rụt rụt cổ, ngoan ngoạn ăn sáng. Tên nhóc này có thật là mới 6 tuổi không? Tốt 6 gì, chúng ta cũng là mẹ con, cần gì phải phân biệt rạch rò như vậy, ha ha còn còn kéo dài âm cuối cùng nũng nịu, đáng tiếc là người nghe không hề động lòng. Kỵ Tiểu Lương còn đang ăn, "Xin mẹ đừng dùng cái giọng nói biết cổ họng kiểu như gà mẹ, thế mà ảnh hưởng đến khẩu vị của con đấy." Không chỉ không động lòng mà còn thẳng thừng phê phán. Kỷ Duệ cô đập bàn, thẹn quá hóa giận, "Mẹ là mẹ con đấy. Vâng, con biết, cho nên con vẫn luôn muốn hỏi" Uống thêm một hớp sữa Hắn hắn giọng Mẹ bắt trộm con ở đâu ra vậy Mẹ con hai người Rõ ràng là có chỉ số thông minh Hoàn toàn khác biệt Là bà đây mang thai Mười tháng rồi sinh ra con đấy Không đúng Kỹ vệ lắc lắc cái đầu nhỏ Cái gì mà không đúng Cô nheo mắt Nhịp nhịp ngón tay gõ xuống bàn Động tác tràn ngập vẻ uy hiếp Trong lòng thầm tính Nếu tên nhóc này mà dám nghi ngờ quan hệ ruột thịt của bọn họ nữa, cô nhất định sẽ tặng cho cậu vài roi. Cùng lắm, cũng mới chỉ là thiếm thôi, trừ để mất lên bà mà. Thiếm, sắp già. bà đây buôn ba ở bên ngoài, liều chết kiếm tiền về nuôi con. Con ăn của ta, ở của ta, dùng của ta, rồi còn dám tính toán với ta nhiều vậy hả? Mẹ, đừng có nói với con như là một tên tiểu bạch kiểm, được mẹ bao dưỡng thế chứ. Kỵ vệ sơ sơ của mặt bầu bệnh nhỏ nhắn của mình nói. Sao mẹ không nói, con ăn cùng mẹ, uống cùng mẹ, ngủ cùng mẹ đi. Có khác nào là tam bồi hay không? Dịch nghĩa, tam bồi, thường để nói tới gái bao hay bây giờ còn gọi là trai bao. Bồi ăn, bồi chơi, bồi ngủ Tiểu Bạch Kiểm dùng tiếng lóng Để chỉ mấy tên trai bao Sống dừa vào tiền của đàn bà Tóm lại, mẹ là người lớn Còn là trẻ con Còn phải nghe lời của mẹ Phản quyết luôn Tên nhóc này miền lưỡi quá sắc bén Cô không nói lại được Nhưng cố tình chơi xấu thì được Đây là mất nhân quyền kỵ vệ tự kháng nghị cho mình Người lớn luôn ủy vào đặc quyền của người lớn, cướp đạt quyền lợi của trẻ con. Thế thì đã làm sao, không có ý kiến gì hả, hả? Cô vỗ vỗ khuôn mặt bầu bệnh của cậu bé, xòa xòa, nắng nắng. Kỷ tiểu duệ ngoan ngoãn gọi mẹ một tiếng xem nào. Kỷ bạo quân! Hai má bị nắm chặt. Kỷ duệ không nói rõ ràng. Nhưng vẫn kiên trì không cúi đầu trước thế lực tả Cố gắng bảo vệ quyền lợi của chính mình Kỳ tiểu Duệ mẹ bóp chết con Bữa sáng của nhà họ kỷ Vẫn luôn luôn náo nhiệt như thế Tuy chỉ có hai người Nhưng không hề cô quản chút nào Hai mẹ con dùng mọi lý lẽ sắc bén Giao đấu kịch liệt Cho tới khi tiếng còi ô tô Truyền tới từng ngã tư đường ngoài kia Cuộc chiến mới tạm ngừng hai người nhanh chóng sửa soạn đồ đạc. Kỵ tiểu lương, mẹ cầm điện thoại di động chưa? Cầm rồi cầm rồi. Anh Duệ, cơm trưa của anh đâu? Trong cặp sách rồi. Kỵ Duệ cuối người đi giày. Tối nay mẹ có về ăn cơm không? Chưa biết được. Đến lúc đó tôi tính. Công việc của cô không xác định rõ được. cô lấy đai đeo súng bằng da đeo vào người, rồi kéo cậu con trai ăn mặc chỉnh tề qua ngắm một chút rồi nói anh duệ anh thật đẹp trai không hổ là con của mẹ lại đây để mẹ hôn anh một cái nào hòa Mò... kỵ tiểu lương mẹ cũng rất xinh kỵ duệ cũng hôn cô một cái mẹ con đi đây con chào mẹ chào con nhìn cậu bé lên xe của trường xong kỵ lương cũng đóng cửa đi xuống gara lấy xe đi Miền cô lẩm bẩm đi làm thôi